mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Tuổi xuân của em, tòa thành của anh. Của tác giả Hồng Cửu, Truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 4.1. Người anh yêu thời trẻ, anh không muốn không tìm ra người ấy. Công trình hoàn thành nhanh chóng, trong thời gian ấy Trương Nhất Địch đã làm đúng như lời anh nói, toàn tâm toàn ý theo đuổi Trác Yến. Anh biết điều cô em ngại là gì, anh biết cô luôn muốn trốn chạy. Nên anh không tấn công dồn dập để cô không sợ hãi bỏ chạy. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện cạnh cô, từ từ đánh động đến cô, khiến cô hiểu được ngoài cô ra, thì những việc đã từng phát sinh anh đều không quan tâm. Hôm sinh nhật anh, chắc Yến chúc mừng anh. Trước khi ăn bánh kem, anh đã cầu nguyện thật chân thành. Có lẽ là dáng vẻ quá nghiêm túc của anh thực sự giống một cô nữ sinh yểu điệu nên cô đã miếng môi cười trộm. Tuy bị cô cười nhưng anh lại cam tâm tình nguyện, cảm thấy rất vui. Dạo này, lâu lắm rồi cô không thật sự cười bao giờ. Người ấy chắc chắn đã khiến cô tổn thương sâu sắc. Anh có chút đau lòng. Trên thế gian này, anh tình nguyện gánh chịu tất cả tai ương và tội ác, chỉ để đổi lấy nụ cười vui vẻ như trước đây của cô. Cô là bảo vật trong tim anh, anh chỉ ao ước được giữ cô trong lòng bàn tay để bảo vệ cả đời. Anh không thể hiểu cũng không thể chấp nhận việc tại sao lại luôn có người làm tổn thương cô. Anh ý mày thầm quyết định trong lòng, lần này anh nhất định sẽ không buôn cô ra. Hai mươi mấy năm trước đây cô chưa từng hạnh phúc, thế thì nửa đời còn lại hãy để anh mang lại hạnh phúc cho cô. Bên tai bọc vang lên tiếng cô hỏi, anh ước gì vậy? Nói em nghe được không? Nhìn gương mặt tò mò của cô, anh chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu đó Anh muốn được cùng người anh yêu, ở bên nhau đến già, khiến cô ấy hạnh phúc Cô dần dần cúi đầu, không dám nhìn anh Anh đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cô, khẽ vuốt ve với vẻ xót thương Còn nhớ chuyện em mừng sinh nhật anh lần trước không? Lúc đó anh cũng có một ước nguyện, muốn biết ước nguyện đó là gì không? Cô hơi ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh Lúc đó hình như em có hỏi, nhưng anh không nói. Cô có vẻ ấm ức, đôi môi hơi biểu ra. Trái tim anh mềm ra như một dòng nước mùa xuân. Ước mơ của anh lúc đó là, anh có thể nào đừng đè nén bản thân, tận tình yêu cô gái mà anh yêu không? Có thể nào khiến anh yêu cô ấy nhưng lại không làm tổn thương đến người khác? Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt chân thành và trong sáng, nhưng về sau... Rốt cuộc anh cũng không thể tìm ra cách nào tốt để có thể vừa yêu em vừa không làm tổn thương người khác Thế nên anh đành phải ra đi Chắc Yến cảm thấy trong mắt nóng lên Có lúc nghĩ lại quá khứ, cảm thấy mọi thứ xảy ra lúc đó giống như chỉ mới ngày hôm qua Vừa nghĩ vừa thấy thương cảm, thì ra tuổi xuân đã rời xa chúng ta rồi Xa lắm rồi, thì ra chúng ta đã để lại quá nhiều nối tiếc trong tuổi xuân ấy Trương Nhất Địch vỗ nhẹ tay cô như đang hứa hẹn, khẽ nói với cô, chúng ta sẽ cố gắng làm trọn vẹn những nối tiếc ấy, cho dù không thể cũng vẫn còn tương lai, chỉ cần sau này chúng ta sống hạnh phúc thì những việc không vui trước kia đều trở nên không quan trọng nữa. Ăn cơm xong, Trương Nhất Địch mời chắc Yến đến thăm nhà anh. Anh không có ý gì khác, chỉ muốn đưa em đến cho biết nhà thôi. Nghe anh nói thế, chắc Yến không nỡ làm trái ý. Liền ngồi lên xe anh cùng về nhà Trương nhất địch đưa chắc Yến về nhà Dẫn cô đi tham quan các phòng Chắc Yến kinh ngạc đến độ không khép nổi miệng Cô đi lần lượt từng phòng Bước chân mỗi lúc một gấp Phòng đầu tiên từng màu trắng Phòng thứ hai màu đỏ hồng Phòng thứ ba màu xanh biển Phòng thứ tư màu đỏ cam Tại sao lại thế? Những gian phòng đủ màu sắc này chẳng phải là ước mơ của cô hay sao? Nhưng sao anh lại biết? Ngoài ra, mỗi đồ nội thất, mỗi chi tiết, trang trí, cô đều quen thuộc. Vì cách bố trí này đều là những gì cô thích. Cô nhìn Trương Nhất Địch vẻ bàng hoàng, hỏi một cách gương phấn và căng thẳng. Tại sao lại thế? Sao cách bài trí của anh giống những gì em mơ ước có được từ lâu vậy? Trương Nhất Địch nhìn cô, rất dịu dàng, cười khẽ. Vì mọi cách bài trí này đều là vì em. E là cô đã quên rồi, nhưng anh vẫn nhớ như in. Cái đêm họ uống rượu say, cô ngồi cạnh anh, trước đôi mắt to long lanh đã chuyến choáng say, có phần mơ màng, kéo tay anh không ngừng nói chuyện. Lúc ấy trong đầu anh thoáng hiện lên một câu thơ, những hạt Châu rơi xuống đĩa ngọc. Giọng nói trong trẻo và mang chút ngọt ngào do hơi men giống như những hạt trâu rơi xuống đĩa ngọc, từng tiếng một chạm vào tai anh. Lăn vào tim anh Cô nói với anh rằng Cô muốn có một ngôi nhà thật to Từng các phòng sẽ được sơn thành những màu khác nhau Một phòng sơn màu trắng Một phòng sơn màu đỏ hồng Một phòng sơn màu xanh nước biển Một phòng sẽ là đỏ cam Màu trắng dùng để bình tĩnh lại khi đang tức giận Màu hồng sẽ để cho em bé hồng hào vụ bẫm trong tương lai Màu xanh nước biển để mời bạn bè đến mở tiệc Màu đỏ cam để lúc nào cũng có thể hâm nóng lại tình cảm với người ấy Mỗi lời cô nói, mỗi ước mơ của cô Anh đều ghi nhớ kỹ trong lòng Chưa bao giờ quên một giây phút nào Chắc Yến vô cùng xúc động Cô nhìn trương nhất địch, lầm bẩm như thở dài Anh có thể nào, đừng đối tốt với em như thế Anh làm em thấy, thấy sót cho anh Cũng thấy mình càng không xứng với anh Ánh mắt anh lé lên ánh sáng khi nghe cô nói câu, xót anh. Anh nắm tay cô, đưa đến phòng khác. Đến tham quan phòng đọc sách của anh nhé. Trong khoảnh khắc bước vào phòng đọc sách của Trương nhất địch, sự rúng động và ngạc nhiên của chác Yến càng sâu càng đậm hơn khi ở bên ngoài. Trên tường treo đầy những tấm hình đẹp lung linh. Cảnh vật trong đó đều rất quen thuộc với cô. Cô đứng trước một tấm hình trong số đó. Đó là một căn phòng cô rất rất quen thuộc, ở đó cô và anh từng cùng nhau trải qua tiết tiếng Anh hồi năm thứ nhất đại học. Cô đưa tay khẽ sở lên tấm hình, quay lại hỏi anh, chụp khi nào thấy anh, đẹp thật. Anh bước đến, đặt tay mình lên tay cô, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Sau khi quay về anh đã đến trường, nắm bắt lại tất cả những ký ức mà anh không thể nào quên được trong lòng. Anh cầm tay cô, ngón tay lướt qua mỗi một tấm hình. Trong thời gian ngừng lại ở mỗi tấm hình, anh đều kể lại tỉ mỉ cho cô nghe. Trong sự xúc động và bàng hoàng của cô, anh đưa cô cùng quay về quãng thời gian tươi trẻ rực rỡ của họ. Tấm hình đầu tiên, đây là phòng học mà anh và cô gái ấy đã từng cùng nhau học tiếc tiếng Anh. Hôm đó anh vừa vào lớp, một cô gái đã đột ngột xuất hiện chặn anh lại. Vốn dĩ anh đã có ước hẹn với người khác rằng thời đại học sẽ không tiếp cận cô gái nào Nhưng hôm ấy, cô gái đó trông có vẻ rất vô tư vô tâm thực sự không có gì đáng lo Thế là hôm đó, anh đã không lạnh nhạt từ chối cô ấy Cô ấy rất thú vị Sau khi chặn đường anh, thấy anh không nói gì lại còn nghĩ ra cách dùng một chiếc giỏ để rụ rổ anh Thực ra lúc đó anh đã quên mất chuyện chiếc giỏ chỉ là điều kiện cô ấy đưa ra quá khác người Anh cảm thấy rất thú vị Dù sao cũng đang chán, đến khi cô ấy đề nghị anh xuống dưới kia ngồi cùng, anh đã nhận lời. Nhưng anh không ngờ, thì ra người tìm anh không phải cô ấy, mà cô ấy chỉ giúp bạn thân thôi. Lúc đó anh cảm thấy có phần khó chịu, anh nghĩ cô ấy đang bày chiêu để tỏ vẻ thôi. Rõ ràng là cõi ý đồ nhưng lại giả vờ giúp bạn để tiếp cận anh, kiểu như thế anh đã gặp nhiều rồi. Nên lúc ấy... Trong lòng anh có một sự châm biến mỉa mai rằng, anh đợi xem cô gái ấy rốt phục có thể giả vờ như không có chuyện gì đến bao giờ. Đến khi tan học, mọi người đều đi về ký túc xá. Rất trùng hợp, cô gái ấy và bạn cô ấy đi trước mặt anh. Đến khi bọn anh đi đến khoảnh đất trống dưới khu nhà ký túc, anh ngẩn đầu lên nhìn. Sau đó sự nhớ ra chuyện chiếc giỏ là thế nào cảnh tượng hôm ấy cô gái đó từ lầu trên dùng một sợi dây một chiếc giỏ trúc rồi vận chuyển sách từ dưới lên bỗng xuất hiện trong đầu anh. Anh còn nhớ ra hôm đó anh đúng là đã hỏi, chiếc giỏ ấy tìm thấy ở đâu, cô gái đó trả lời là được tặng kèm khi mua táo rẻ tiền. Sau khi nhớ ra chuyện đó, anh càng thấy cô gái ấy thú vị, anh bắt đầu trụ ý đến cô ấy. Dần dần cũng bắt đầu tin rằng cô ấy thật sự không có ý gì đặc biệt với anh. Cô ấy thật sự giúp chị em trong phòng tiếp cận anh chứ không có ý giở thủ đoạn chiêu trò. Vì nói thật thì cô ấy đúng là một người ngốc nghếch khờ khảo. Thật không giống người có thể nghĩ ra âm mưu gì cả. Về sau có một ngày, cô ấy bỗng làm tóc như biến thành một con người khác. Lần đầu anh nhìn thấy dưới mớ tóc bù xù của cô ấy lại có một đôi mắt to trong veo như thế. Hình tượng mới ấy thật sự rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, chỉ là bản thân cô ấy hình như không hề biết mình rất xinh. Sau khi cô ấy thay đổi kiểu tóc, không nói chuyện, thì trông rất dịu dàng thanh lịch. Nhưng hễ mở miệng sẽ phá vỡ hết, rất ngốc nghếch, nhưng rất chân thật, rất đáng yêu. Nụ cười cô ấy rất có sức hấp dẫn. Chỉ cần cô ấy cười thì sẽ khiến người trông thấy nụ cười ấy không kìm được mà cười theo. Về sau lúc lên lớp. Cô ấy chủ động ngồi cạnh anh, dù anh cùng chơi cờ ca Anh không ngờ một cô gái ngô nghe như thế mà lại đánh cờ ca rất giỏi. Thực ra anh chưa bao giờ làm việc riêng trong giờ lên lớp. Nhưng lần này, thậm chí anh còn thầm mong bọn anh có thể như thế mãi. Quáng thời gian ấy, buổi tối sau khi về phòng, anh cứ thẫn thờ ngồi vẽ bàn cờ. Đến khi giật mình lại thì ngạc nhiên nhận ra mình đã vẽ ngang dọc hết cả một quyển tập. Nhưng về sau, anh biết được một chuyện từ bạn cô ấy thì ra cô ấy tiếp cận anh là có mục đích, cô ấy và lớp trưởng đã đánh cược, họ cược rằng cô có thể chụp hình chung với anh. Khi nghe tin đó, trong lòng anh rất buồn, lòng ngực như bị ai đó đấm mạnh vào, rất nặng nề. Rồi lúc lên lớp, khi cô ấy đến ngồi cạnh anh, anh lại tỏ ra khó chịu với cô ấy. Anh bạch mặt cô ấy, đồng thời lạnh lùng bảo rằng, sau này chúng ta đừng chơi cờ nữa. Anh ngấm ngầm bảo rằng sau này chúng ta tiếp tục là những người qua đường thôi. Cô ấy nghe xong, không giải thích gì, chỉ mở to mắt tỏ ra tội nghiệp nhìn anh, đến khi sắp khóc thì cô ấy mới cúi đầu xuống. Giây phút ấy, anh rất buồn rất buồn, có một cảm giác khó hình dung. Như có gì đó ra sức vạn xoắn lại rồi buông ra, sau đó bất ngờ treo cao lên, chặn cứng ở lồng ngực không lên cũng không xuống, khiến người ta vừa tức thở lại vừa bực bội. Vừa đau buồn Cảm giác ấy mãi về sau cứ lặp đi lặp lại Đến sau này anh mới biết Đó là xót xa Vì anh đã thích cô ấy Chỉ là anh chưa nhận ra Nên khi thấy cô ấy buồn Trong vô thức anh mới cảm thấy xót xa Sau đó khi lên lớp Bọn anh đã ngồi cách xa nhau Anh tự nhủ phải phớt lờ cô nàng Lợi dụng sự tín nhiệm của kẻ khác Để đạt được mục đích của mình Nhưng mỗi lần lên lớp Anh lúc nào cũng không khống chế được mắt mình, lúc nào cũng vô tình lén lúc nhìn về phía cô ấy mấy lần. Anh luôn nhìn chỗ cô ấy như thế, nhưng anh nhận ra, không lần nào cô ấy nhìn anh như thế. Thú thực là, anh cảm thấy rất hụt hẵng, buồn vã. Bọn anh đã giận nhau như thế, nhưng thấy cô ấy có vẻ không hề để tâm. Cô ấy không lưu luyến, không giận dỗi, không phản đối. Anh cảm thấy rất bực bội. Sao cô ấy có thể như thế được? Sau khi đùa cợt đến nỗi anh không thể nào phớt lờ sự tồn tại của cô ấy, sao cô ấy có thể vừa quay lưng đã hờ hững với anh. Anh càng lúc càng mong ngóng đến tiếc tiếng anh, càng ngày càng trông chờ. Trước mỗi lần lên lớp anh đều thầm mong đợi có cơ hội cùng cô ấy trao ánh mắt. Nhưng lần nào thực tế cũng không như anh tưởng tượng. Mỗi lần tan học, người buồn bã bao giờ cũng là anh. Vì từ đầu chí cuối, cô ấy không hề quay lại nhìn anh cái nào. Quáng thời gian ấy, mỗi lần anh ôm ấp hy vọng đi học thì lần nào cũng tan học trong nỗi buồn phiền. Về sau trong nỗi tức giận oán trách, Hà quyết tâm không nghĩ đến cô gái ấy nữa, dần dà bất giác cơn giận đã biến mất. Sau đó trong lòng lại ngấm ngầm cháy lên hy vọng, lại bắt đầu mong chờ tiết học tiếp theo nhanh đến, lại bắt đầu ảo tưởng rằng lần này cô ấy sẽ quay lại nhìn anh. Cứ lặp đi lặp lại như thế, anh rơi vào vực sâu tự mình tạo ra. Đáng thương là chính anh lại không biết. Thế nhưng trong vực sâu ấy luôn chỉ có mình anh. Cô ấy không hề quay lại nhìn anh, không hề nói câu nào với anh. Anh không nói với ai rằng thực ra, anh rất muốn rất muốn nói chuyện với cô ấy. Rất muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Rất muốn nghe cô ấy kể những chuyện thú vị. Rất muốn rất muốn. Tấm hình thứ 2, sân bóng rủ trong này, anh đã từng chơi bóng. Cô gái ấy cũng từng đi ngang qua và bị anh đập bóng chúng. Vì thế mà cô ấy đã bị gãy chân. Về sau khi anh chơi bóng ở sân cạnh nhà ăn, nhìn thấy cô ấy đi ngang qua. Tích tắc ấy, anh không biết mình thế nào mà tự dưng lại thất thần. Tay anh như cũng không nghe điều khiển nữa. Đến khi định thần lại, anh mới nhận ra lúc nãy mình đã làm gì anh đã cố ý dùng bóng đập cô ấy. Thì ra anh lại muốn nói chuyện với cô ấy đến thế. Trong tận đáy lòng Anh muốn tạo cơ hội để cô ấy tức giận Trách móc anh Như thế anh có thể nói Được thôi, chúng ta hòa nhé Sau này chúng ta đừng ai trách ai nữa Anh nghĩ như thế bọn anh có thể khôi phục tình bạn Anh định như thế Nhưng không ngờ vì căng thẳng Mà dùng sức quá mạnh Anh đã đập mạnh tay cô ấy ngã xuống đất Gãy chân Thấy cô ấy ngồi trên đất vừa khóc vừa rên dỉ vì đau Giây phút ấy anh thật sự chỉ muốn tác chết mình Nhìn những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống đất Tim anh như thắt lại rất mạnh, rất mạnh Cảm giác đau lòng muốn chết ấy càng lúc càng sâu, càng đau hơn Anh bế cô ấy đi bệnh viện Cô ấy cuộn người trong lòng anh, mềm những người co lại Khóc thút thít, khẽ nước nở Anh lén cuối xuống nhìn cô ấy Đôi mắt đỏ hoe, chóc mũi đỏ ửng Đôi môi đỏ hồng Chỗ nào cũng đo đỏ, yếu đôi đáng yêu bất ngờ Anh bế cô ấy, tim lại thắt lại dữ dội lần nữa Một cô bé yếu ớt như thế Anh chỉ vì muốn nói chuyện với cô ấy mà lại làm cô ấy gãy cả chân Anh thật chỉ muốn đánh chết mình Đến khi vào bệnh viện Anh đặt cô ấy xuống rồi Nhìn hai tay bỗng trống vắng Trong tích tắc trái tim cũng trở nên trống trải Ban đầu anh nghĩ cảm giác không quen ấy là vì bế cô ấy quá mệt mà có Nhưng cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất Cho dù sau này cơ thịt đã quay về trạng thái bình thường Nhưng cánh tay anh vẫn thoáng một cảm giác chống chảy lạ lùng Anh bình tĩnh lại Nhìn thẳng vào trái tim mình Trái tim anh mách bảo Thực ra anh rất muốn rất muốn Có thể được bế cô ấy lần nữa Trái tim anh mách bảo Cảm giác chống váng ở tay anh Là vì không có cô ấy nữa Còn nhớ cô ấy từng hỏi anh Có phải anh cố ý đập bóng chúng cô ấy không Anh nói không Anh luôn không dám nói sự thật Thật ra, giây phút ấy vào hôm ấy Anh thật sự là cố ý Biết thương ở chân của cô ấy phải nhập viện Trong quãng thời gian ấy Quan hệ của bọn anh cuối cùng cũng trở lại bình thường Đối với anh, đó cũng được xem là trong hỏa có phúc Về sau cô ấy ra viện Bọn anh trở thành bạn thân Cô ấy mua máy tính Anh đăng ký số QQ cho cô ấy Có một dạo Anh tên là Trương Âu Âu Cô ấy là chắc ít ít. Khoảng thời gian ấy luôn được anh trân trọng cất giấu trong tim, đó là niềm vui đầu tiên trong lòng anh. Nhưng về sau, bọn anh lại đổi tên trở lại. Vì anh lúc đó đã có bạn gái khác, anh có trách nhiệm với bạn gái anh. Cho dù anh thích cô ấy đến mấy, nhưng thân phận của anh khiến anh không có tư cách chơi trò ít ít hỏ mờ ám với cô ấy. Một hôm vừa đổi tên xong, anh nhìn bầu trời bên ngoài cứ cảm thấy sáng xịt. Nhưng các vị bảo rằng, ngoài kia rõ ràng là ngày nắng đẹp. Vì bạn gái anh lúc đó, anh đành phải kìm nén tình cảm với cô ấy. Nhưng càng lúc, muốn kìm nén nỗi nhớ và mong đợi cô ấy, anh nhận ra mỗi ngày một khó khăn hơn. Anh kìm nén đến độ trái tim ngày nào cũng nhức, nhối. Vốn định liều mạng bất chấp tất cả, mặc kệ người khác nghĩ gì, mặc kệ phải gánh vác trách nhiệm như thế nào, cũng mặc kệ lương tâm cắn rứt. Cứ bất chấp tất cả để ở lại cạnh cô ấy Tấm hình thứ 3 Quán ăn vặt trong hình là nơi mà lần đầu anh và cô ấy uống say Ở đây cô ấy đã cùng anh trải qua ngày rỗ mẹ Ngoài ra còn là ngày sinh nhật của anh Tại đây bọn anh đã hôn nhau Nhưng cô ấy nói cô ấy say rồi Cô ấy không còn nhớ gì nữa Nhưng lại đúng hôm rỗ mẹ Anh nhận điện thoại của bạn gái Nhớ đến quãng thời gian khó khăn và u ám hồi đó Cô ấy từng sát cánh bên anh đi qua nỗi cô độc và yếu mềm, thậm chí về sau còn vì gặp anh mà gặp tai nạn, từ đó không bao giờ còn có thể chơi môn đàn mà cô ấy yêu nhất nữa. Sau khi nghe điện thoại, anh lại yếu lòng, anh thực sự không thể bỏ rơi cô ấy. Về sau, anh tiếp tục khổ sở, ra sức kìm nén bản thân, không dám nói cho cô gái ấy biết là anh thích cô ấy, chỉ có thể đứng cạnh tham lam và tuyệt vọng dõi theo cô ấy. Nhìn cô ấy buồn vã, vui vẻ, dai dứt không yêu vì một người con trai khác. Nhìn cô ấy và cậu lớp trưởng đấu khẩu, cãi nhau, ơn giận. Cô ấy không biết rằng lúc cô ấy chờ đồng thành, tưởng rằng bản thân cô độc. Nhưng thực ra, anh luôn đứng sau cô ấy, luôn luôn. Đến hôm sinh nhật anh, buổi chiều anh nói trên kiêu kiêu với cô ấy, tôi thích cậu. Cô ấy ngỡ là bọn các huy đang đùa nghịch mình. Nên căn bản không xem chuyện anh tỏ tình là chuyện đàng hoàng, nghiêm túc. Đến buổi tối mọi người đều say, cô ấy cũng thế. Cô ấy ngồi không vững, cứ như sắp ngã nhào vậy. Anh để cô ấy dựa vào anh. Cơ thể cô ấy mềm mại, có mùi hương thiếu nữ thoang thoảng. Trái tim anh đập dữ dội, rất nhanh. Cho dù cô ấy say... Cho dù anh nghĩ cô ấy đã không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng anh vẫn không dám tỏ rõ sự khuyến luyến và say mê cô ấy ra mặt. Anh sợ một khi bản thân phóng túng thì sau này sẽ không thể kìm chế được nữa. Cô ấy gối lên vai anh, vừa khóc vừa cười. Nước mắt cô ấy thấm ướt vai anh. Anh không kìm được ôm cô ấy vào lòng. Anh không kìm được cúi xuống nhìn cô ấy. Cô ấy không nhìn rõ anh là ai. Cô ấy cứ áp sát lại gần anh. Anh không kìm được, thực sự không kìm được, cuối cùng đã hôn cô ấy. Lúc đó anh nghĩ, có lẽ cả đời này, khoảnh khắc anh có thể hôn cô ấy cũng chỉ có giây phút ấy thôi. Trong lúc say, cô ấy ngây ngô đáp lại anh. Bọn anh hôn nhau cùng nhiệt. Lúc anh hôn cô ấy, cô ấy cứ cười khúc khích, cô ấy hỏi ai đang đút thạch hoa quả cho cô ấy ăn. Cô bé ngốc nghếch này, lại tưởng mình đang ăn thạch hoa quả. Cô ấy cứ cười khúc khích mãi Nhưng anh lại khóc Người đang thân mật hôn cô ấy rõ ràng là anh Nhưng cái tên mà cô ấy gọi lại là Đồng Thành Hôm sau, cô ấy lại hoàn toàn quên hết nụ hôn cuồng nhiệt Say đắm mà họ từng có Anh cảm thấy hụt hẳn và buồn khôn tả Thậm chí anh ấm ức, cố ý phớt lờ cô ấy Cô ấy dễ dàng quên mất nụ hôn đầu của họ Nhưng anh đối với cô ấy, cả đời cũng không thể buông tay được Hương vị mềm mại ngọt ngào của cô ấy Bao năm nay luôn cuốn quýt trên đầu lưỡi anh Anh không bao giờ quên Mãi mãi cũng không quên